Tình nhé. ngoài ra thì hiện tại kênh chỉ dậu đang phát sóng một bầu truyền vô cùng hấp dẫn nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ phía quê khăn thính giả đó là bộ truyền có tên gọi với lấy hạnh phúc đến từ tác giả giao ninh và anh sa muốn nói với quý vị và các bạn rằng là bản thân của anh sa khi mà lắng nghe à, bộ truyền này đọc bộ truyền này thì bị lôi cuốn từng giây từng phút với nó vậy thế nên là nếu như quý vị và các bạn bỏ lỡ bộ truyền này thì sẽ rất đáng tiếc thế nên là đừng quên gặp lại anh sa vào lúc 1 2 h giờ mỗi buổi trưa trên kênh chị sầu để lắng nghe bộ truyền này nhé còn bây giờ thì không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa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 được rồi bỏ ra đi、thế、đồng ý ngay từ đầu có phải tốt hơn không hoàng nói một câu mà cố tình kéo dài rồi ngắt quãng vài giây mới nói tiếp hay là em thích được anh ôm như thế này không ngờ rằng tên mặt dài này lại dám hỏi câu đó nhìn cái mặt ca trớn là muốn đánh rồi tránh ra đi <cười> em xấu hổ như vậy có phải làm thích anh nhiều lắm không đừng có mà nói sằng bậy nhé mặt càng đỏ chứng tỏ em càng yêu anh đấy hoàng mặt n h a n h nhở cười còn ngọc hà chạy biến xuống dưới phòng bếp nếu như cứ dây dưa nữa thì cô cầm trắng phần thiệt vậy nên nhanh chân là bước đi thì hơn đã như vậy lại nấu cho bữa cơm chỉ có lạc sang và rau muống luộc cô hà cũng nói là làm nấu đúng hai món đơn sơ thì hoàng n h a n h nhó kiến nghị em cho anh ăn như thế này thật đấy à thì tôi vẫn ăn như vậy có sao đâu tôi không ăn thì về nhà đi em đúng là ác độc thật đấy có ai ác mà nấu cơm cho a n h không thế em không biết hay làm cố tình không hiểu anh đang độ tuổi phát triển vậy ăn thế này thì sức đâu mà anh h ó n g cứ tưởng là chơi xấu được hoàng nhưng mà khi nghe người ta nói cảm thấy có lý lại mềm lòng đúng là hai món này không đủ chất thật nhìn cái mặt n h a n h nhó kia cô hà lại lặng lẽ tiến về phía tủ lạnh lấy đồ thêm để nấu hoàng biết làm cô h à chỉ nói miệng cứng như vậy thôi c h ư a thương m ì n h lắm anh kiến nghị chỉ là muốn trêu cô chứ anh ăn gì chẳng đ ư a đứng nhìn người ta làm mà miệng thì cứ cười tủm tỉm sau cùng là đi lại phía sau bất ngờ ôm lấy cô miệng thì thầm anh biết là em thương anh mà tránh ra đi có muốn ăn cơm không ngắm em thì cũng đủ no rồi ấy vậy thì đi về đi không muốn về ăn xong thì phải về đấy thế đến lúc đó thì tính về đi kẻ bố mẹ lo đấy thế em không nhớ anh à hoàng cứ thủ thị như vậy khiến cô hà không thể đứng yên mà làm tiếp được nữa mồm m i ệ n g cứ leo leo xa thích kia ai mà làm việc được đi xa chỗ kia ngồi ngay cho tôi đi trước sự nghiêm nghị của cô s á o hà nhưng mà hoàng thì vẫn cứ thản nhiên như không sao thế sao chăng cái gì xa kia cho tôi nấu cơm thế anh đứng cổ đồng còn gì nữa không ai mượn nhột chết đi được ấy thế đưa đây anh nấu cho thế đấy làm đi Đổ được đấy được đảm để như vợ vợ. cũng học còn chăm Cũng chút thì thì biết Biết thế ít Không nhá. anh phải h gì ăn. ăn này nên dần dần biến Nói n rồi rồi lấy đấy. sau làm em ạ cái hoàng đúng thật là l á o cá nhanh nhàn nghiêng mình hôn lên má của hà một cái rồi sau đó quay lại làm tiếp việc sang giờ mà không hề để ý đến biểu hiện khó coi của người ta vừa làm vừa h u y ế t x á o càng khiến ai kia bực tức nhưng mà cũng chỉ có thể đứng đó lườm n g u y ế t thôi mặc kệ cho cô hà cầu nhàu mắng mỏ thì hoàng cứ nghêu ngào hát và rồi món cuối cùng cũng xong trông thì cũng không tệ hoàng chủ đồng xòn đồ ăn xa và miệng lại còn ngọt sớt hỏi chủ nhà cô sao thế anh làm được không bình thường em ăn thử rồi cho ý kiến đi nếu như ngon t h ì a n h xem chuyển hướng mở nhà hàng sau này chỉ phục vụ mỗi em và con của chúng ta thôi cô hà không nghĩ rằng hoàng có thể l u ê n thuyên nói đến mức này con ăn không được nên c h ư a có thể dùng biện pháp mạnh cô gắp miếng s a u xó to rồi đưa lên miệng hoàng ăn đi không nói nữa anh đang nói dở cơ mà không nói nữa hoàng cứ định nói thì cô hà lại gắm cho một miếng thức ăn rồi nhét vào mồm sau một hồi thức ăn hết hoàng no bụng còn cô hà thì mỏi tay bữa ăn vẫn vả qua đi nhưng mà hoàng là ai chứ chỉ thấy t r e o gào người ấy của mình thôi ăn no rồi thì anh lại tiếp tục nói thế em mỏi tay rồi thì để anh giúp em thôi không cần đâu để im tôi ăn đi thế anh ngồi nói chuyện để em ăn cho ngon nhé không nói thì tôi sẽ ăn ngon hơn đấy sao mà em cứ tôi tôi với anh thế nhở thế thì x ư n g t r ị n h á em mà còn thái đ ộ như vậy anh sẽ chủ động hôn lên môi em đấy vẫn chỉ có hoàng đe dọa được cô hà thấy cô n g ư ờ i im lặng ăn mà không dám h ò he hoàng mỉm cười sảng khoái tính trêu chỏm chút nữa mà giờ người ta không ăn được nên tha cho đ ợ i cô ăn xong thì hoàng chủ động đứng lên sòn xẹp cô hà đã ngăn lại tôi xòn được rồi về đi cả muộn vẫn sớm mà chín giờ anh sẽ về thế đi cả buổi mà không biết chán à đi về đi được ở bên em thì tớ chán nản không xuất hiện được tôi h bớt nói kiểu đó đi đưa anh rửa cho vớ cái bát nào t ừ mua trả tôi đấy Anh đền cho em cả cuộc đời anh chưa, mấy cái bát n à y c ó l à gì đâu. Ai t h è m c h ứ Thế n ó i như vậy m à k h ô n g s ợ anh b u ồ n à. Mặc k ệ anh đ ấ y Em đúng là á c t h ậ t đ ấ y Cô hà đi l a u n h à Mặc k ệ cho hong à l à m n h à m Nhưng m à hong à z a b ắ t xong thì lại q u a y quá s à n h c á choi l a u n h à của cô. Tôi đ ể anh l à m c h o Tôi t ự l à m đ ư ợ c Anh k h ỏ e h ơ n e m m à Có b i ế t l à m k h ô n g không biết thì em dạy anh đã lâu bao giờ chưa chưa vậy nhìn tôi một lượt đây này ôi t ô i cũng không khó nhỉ lúc đầu h à o hức thôi chứ làm liên tục lại không hào hứng như thế này đâu làm cho người khác tôi đúng là như vậy nhưng mà làm v ề em thì động lực rất nhiều tôi không nghĩ là càng ngày m ì n h lại càng dẻo như vậy đấy <cười> ở với anh em còn thấy nhiều thứ mới mẻ hơn nữa vậy nên em cứ từ từ mà khám phá thôi đây không có hứng thú đâu hoàng vừa làm vừa cười khiến ai đó cũng vùi lầy một người đứng nhìn một người lao động cận lực xa trỏ sau khi lau sạch sẽ hết m ọ i ngóc n g á c h thì hoàng dừng lại nói chuyện tiếp mà công nhận nhà em tuy nhỏ mà sạch sẽ ngăn l ắ m là còn thơm nữa cảm ơn vì đã khen nhé giống chị gái ăn trước kia cũng dân sạch sẽ ngần lắm mùi hoa nhà em dùng cũng là mùi chị ấy thánh hai người giống nhau cả việc học giỏi nữa nhưng mà chị ấy thật xấu xố đừng nghĩ đến chuyện buồn đó nữa mỗi người một số phận minh n g u y ệ n đi đến đoàn đường đó là hít xuyên với chúng ta rồi hãy nghĩ như vậy để lòng mình đường thanh thản hơn ừ đưa đồ đây tôi cất cho trong tủ lành có nước d ư a hố ép đấy l i ệ uống đi anh lấy cho em luôn nhé tôi không thích uống đồ lành c ô không thích dưa hấu thế sao anh thấy em hay mua vậy hình như là suốt thời gian học ôn ở nhà em thì trong tủ lúc nào cũng có cô giáo có sở thích kỳ quá nhỉ mặc kệ tôi hoàng nghe đến chứ mặc kệ tôi thì trơn bừng tỉnh anh tự đánh vào đồ của mình và mắng mình n g ố c đúng là ngốc quá thể hoàng chải lại chỗ cô hà rồi ôm từ phía sau cô hà bị hoàng ôm bất ngờ thì giật mình nhưng biến c ó chài cũng không thoát nên sau vài giây bất ngờ thì d i ụ c cậu học trò ngang ngược của mình uống xong thì về đi lại đuổi rồi à tớ không về thì đành ở lại ăn và sao ừ có được không tôi không tiếp đâu vậy nên biết điều thì đi về đi nhưng mà hoàng không nói tiếp vấn đề đang nói mà hỏi một câu khác có phải là vì anh thích ăn dưa hấu nên em mới chuẩn bị cho anh không tôi thích thì tôi mua thôi tôi nói thật một câu em sợ người khác đánh thuế thì sao thế ghét em thật đấy ai mượn anh yêu đâu mà phải ghét lại ác nữa rồi thì tôi là như vậy đấy <cười> thế nên anh mới yêu em đấy hai người đang ôm nhau tình t ứ tâm sự thì nghe có tiếng chuông ngoài cổng cô hà giật mình bảo hoàng bỏ tay ra để xem là ai đang đến cứ để anh để tôi biết đâu người quen nhà tôi thấy cậu xa mở thì lại khó ăn nói với người ta tức người quen nhà em thì càng tốt không đùa đâu đi nhớ đứng im trong này đi cô hà xa mở cổng nhìn thấy thủy tiên cùng vơi một bàn nữa đến giờ này thì ngạc nhiên cô lên tiếng hỏi Ơ? Thứ、có việc gì sao mà các em không gọi cho cô con gái đi tầm giờ này không an toàn đâu em đi cùng với bàn có chút việc ạ tiền thềm sẽ qua tâm sự cùng cô chứ không vài hôm nữa đi học thì lại bận rộn quá à ờ tới hai đứa vào đi thủy tiên cùng với bàn bước vào ngay sau khi cô hà mời bàn kia thì sắt xe còn t i ê n đi nhanh lắm tiến vào trong nhà cô hà ngay lập tức khi nhìn thấy hoàng đang thản nhiên ngồi xem điện thoại trên ghế thì mặt cô ta biến sẵn có điều rất nhanh sau đó tiên lấy lại sáng vẻ hiền thục rều sáng lên tiếng rồi hỏi hoàng ờ、um, ôi anh hoàng anh cũng đến chơi nhà cô à ờ、um, ừ xin chào bạn mới kia vào cũng lên tiếng chào hoàng nhưng mà anh chỉ gật đầu rồi sau đó đứng dậy nói với cô hà cô có khách thì em về trước đi ừ thủy tiên đến đây còn chưa đạt được mục đích mà hoàng đã bỏ về cô ta cũng đâu thể nào để hoàng về ngay được nên đã nhanh nghĩ nói xen vào <cười> à, anh hoàng ở lại nói chuyện đi đá tiền thể em có việc muốn bàn với anh với tối <cười> Dạ vâng chả là em có ý kiến mấy anh em mình tổ chức đi chơi một chuyến mời cô tham gia vừa để cảm ơn mà cũng làm lưu lại kỷ niệm cô trò chúng ta ý kiến này anh thấy sao chủ yếu là vì cô giáo là chính có phải không vâng vậy thì bà nở lại bàn với cô đi cô và mọi người thích là được tôi theo ớ hoàng chỉ nói như vậy rồi giờ đi ngay mà không để thủy tiên có ý kiến thêm tiên bực bội ra mặt mà không làm gì được nhưng lúc này cũng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn hoàng đi về mà thôi cô hà tiến hoàng ra đến cổng thì lên tiếng chứ sao mà lại cứ nói khó nghe với bạn học của mình như v ậ y thế em muốn bạn trai của mình ăn nói ngọt ngào với người con gái khác à nói bé bé thôi vào đi lát về anh nhắn tin cho em không nhắn n h í t gì cả thế nhưng mà hoàng lại bá đạo thơm t r ồ m cô s i á o một cái rồi mới ra về trước khi rời đi anh còn nói nhỏ yêu em hoàng cười cười rồi phóng xe vù đi còn cô hà chỉ biết ngầm ngồi đi vào trong tiếp hai học trò của mình cô rót nước mời rồi bắt đầu nói chuyện mai cô rảnh sao không để ban ngày đến đây tâm sự cả ngày chứ con gái đi khuya như vậy bố mẹ lại lo lắng đấy à, em xin phép rồi cô à cô đừng ngại hai đứa ngồi đây đ ợ i cô cô đi gọt hoa quả cho Dạ thôi cô à cô ngồi đây nói chuyện với chúng em được rồi vừa nãy chúng em mới ăn lênh tênh nên vẫn còn no lắm mà ừ thế mấy đứa đành đi chơi ở đâu đây Xà o em bàn với tuệ lâm rồi anh hoàng không ở lại thì em cứ đưa ra mấy địa điểm cô lựa chọn nhé bọn em thích đi đâu thì cứ đi trước khi vào h ỏ c g cũng nên xả stress một chuyến nói thật là cô không hứa trước bởi vì còn bận việc nên các em cứ chủ động thôi thủy tiên biết cô hà không đi thì chắc là hoàng cũng ở nhà nên tiên ngọt nhạt nói khó để cô hà không thể từ chối cô à cô đừng từ chối tâm ý của chúng em nhé thực sự là sau này cô chào mình khó có cơ hội để đi cùng nhau nhiều cô mà không đi chúng em sẽ buồn lắm đấy được rồi để cô sắp xếp công việc có gì cô nhắn em sau nhé Dạ vâng bây giờ cô và em cứ c h ọ n chỗ trước đi ạ các em cứ tròn đi cô thì sao cũng được cả nhưng mà cô là nhân vật chính mà cái con bé này sau khi tròn được chỗ ưng ý thủy tiên về nhà nhắn tin cho hoàng ngay nhưng mà hoàng thì không thèm đọc và cũng không hề trả lời nếu như là người khác thì sẽ kết thúc luôn nhưng mà tiên thì không chịu dừng lại tiếp tục nhắn và may là lần thứ ba này thì hoàng đã có phản hồi tuy nhiên đọc câu trả lời mà đau lòng thay cho cô b ạ n đó không cần nhắn nhiều nữa chỉ cần chốt được địa điểm còn lại mọi thứ tôi lo ờ, nhưng mà em muốn bàn v ớ anh ký hơn không cần sai xong thông tin ngày giờ tuệ lâm sẽ báo với bạn sau sau đó thì hoàng kết thúc tin nhắn với thủy tiên mà không cần biết cô bạn của mình có thái độ ra sao cũng không bận tâm suy nghĩ c h u y ệ n của cô bạn hoàng quay sang nhắn tin với cô giáo hà em ngủ chưa nhắn đàng hoàng xem nào ức <cười> kia nhắn lịch sự như vậy mà bảo không đàng hoàng chỗ nào tôi có chuyện gì n ữ a đây sao mà với người khác em ngọt ngào mà với anh thì em lại khó khăn thế nhỉ đáng bị như vậy em ác cũng vừa thôi nhưng mà địa điểm đi chơi do em tròn à ừ thì sao em thích là được hôm đó thì anh sẽ dành cho em một sự bất ngờ không đi đâu mà bất vứt ngờ cả em mà dám không đi anh sẽ công bố cho cả thế giới này biết anh yêu em đấy thế c ậ u mà linh tinh thì tôi hủy cào đ i nhé ôi cô sáo của anh đanh đá thế lời nhắn này khiến cô hà cười phá lên không nghĩ cậu ta lại nói chuyện hài hước và xuyên đến như vậy càng không nghĩ rằng có ngày mình lại thích c ậ u học sinh của mình nhớ lại ngày còn sinh viên bao nhiêu người ngỏ lời nhưng mà cô lại không để ý thế mà em, duyên phần ý trời thế nào cô lại thích cổ học trò cá biệt này ở bên này thì hoàng nằm d à i trên giường đợi cô hà mãi không t h í c h trả lời thì lại tiếp tục nhắn tin đến trêu trọng anh nói đúng quá hay sao mà lại im lặng như v ậ y muộn giờ đấy đi ngủ đi nhớ người ta làm sao mà ngủ vậy thì đi mà gọi cho cái người người ta i là em bảo anh đ i nhé thế mà hoàng bầy nhầy gọi qua cho cô hà thật không bắt máy cũng không yên với cái tên này hầm vừa thôi chứ vừa mới nghe đã bị che bai rồi sao mà cứ như trẻ con thế kia không phải vì anh thế nên em mới thích anh sao ai thích chứ buồn thật đấy thôi b u ồ n rồi đi ngủ đi thế nói câu gì đó để anh ngủ cho ngon đi chúc học trò ngủ ngon nhé ghét em thật đấy tôi tắt máy nhé tới khi nào thì em mới thay đổi cách xưng hô vanh đấy khi nào mà cậu tự tin đối diện với tất cả đồ can đảm bảo v ệ được điều cậu muốn làm thì khi đó tôi sẽ tự nguyện em hứa đi nhé tôi chưa bao giờ thất hứa với ai cả chuẩn bị vào làm sinh viên gương mẫu nên ai trong nhà cũng mồm hồi cho hai anh em hoàng và tuệ lâm đi chơi một chuyến cho thoải mái lần này biết ý đ ị n h của em trai nên minh khánh chê lớn cho cô hà và các em một chuyến đi chơi thỏa thích có một phần khánh muốn thật lòng cảm ơn cô hà đã giúp anh đến gần với bạn gái của mình minh hoàng cũng không từ chối thành tình của anh trai không phải là anh không đủ tiền chi trả cho một tuần đi chơi mà anh không muốn mẹ anh c ầ u n h a u truyền anh kiếm tiền sớm lịch đã hẹn chiều nay cả nhóm bay vào khu du lịch xe hoàng cố ý bút v ẽ máy bay ngồi cạnh cô hà còn tuệ lâm và thủy tiên ngồi cách xa hàng ghế của hai người ba giấy tuệ lâm thì ngồi đâu cũng được nên cũng không quan tâm nhưng mà thủy tiên thì khác tiên đi chuyến này hoàn toàn là vì người mình thích nên không được ngồi cùng thì ít nhất cũng phải ngồi gần vậy mà khi lên máy bay thì vị trí của mình ngồi c á c h vị trí của hoàng khá xa mà người ngồi cùng lại là cô hà nữa vẻ mặt không cam chiều của thủy tiên thấy xó nhưng mà nếu như quyết định sốc nổi bảo cô hà đổi chỗ cho bây giờ có khi là hoàng lại không thích nên tiên chỉ có thể nhìn xuống nếu như hoàng đã cố tình đặt như vậy thì đành chờ dịp khác lấy cơ hội về phía mình vậy lúc này thì cô hà cũng phát hiện r a có gì đó sai sai vậy nên cô nói với hoàng tức có bốn người mà sao đặt ghế cách xa nhau vậy vậy nhưng đối với thái độ trách hỏi của cô hà thì hoàng t h à n nhiên rồi đáp em nghĩ đây là máy bay của nhà em hay sao mà thích đặt thế nào thì đ ặ t đừng có nói như mình bị oan như vậy biết là khó có thể cùng nhau một giấy nhưng mà không thể nào kiểu xa tít tắm thế kia là cậu cố tình à anh không rảnh như vậy đâu anh đặt bốn ghế yêu cầu c ù n g giấy nhưng mà người ta chỉ còn như vậy thì biết làm sao tôi không nghe về chỗ ngồi mà hủy cả chuyến đi à?、Ừ. nói ngang như cuối anh phân tích lý lẽ bảo anh ngang là sao em đúng là chỉ biết bắt nạt anh t h ô i hoàng thấy cô hà im lặng thì biết là g i ậ n rồi nhưng mà anh là ai chứ dễ gì mà g i ậ n được hoàng như người nói nhỏ vào tai cô em mà tỏ thái độ dần dối b ơ anh anh sẽ hôn em đấy tránh ra đi đừng có mà làm càn nơi đông người như vậy thế thì cười lên anh xem nào、thế、cười hay không thì liên quan gì ở đ â y cợt nhà là thế nhưng mà học sinh hoàng l à nghiêm túc ngay được anh chỉ thích ngồi với em thôi còn người khác thì không chúng ta sau chuyến đi này về có lẽ ai cũng rất bận rộn ít thời gian gặp gỡ đi chơi dành cho nhau giây phút thoải mái nhất về về anh không muốn bị làm phiền kể cả những khoảnh khắc ngắn ngủi trên máy bay được rồi không cần giải thích nữa vậy thì đừng có mặt lạnh vang như vậy sao mà lắm lúc cứ như h ô g xả thế lại thế rồi đưa tay đây anh cầm tí không được hai đứa nó không nhìn thấy đâu nếu bây giờ anh hôn em thì may ra chúng nó mới biết đấy cô hà bất lực với kiểu lúc nghiêm t ú n g lúc thì cà trớn này của hoàng đành để cho người ta cầm tay còn hoàng thì vui rồi nâng niu bàn tay nhỏ bé mềm mài của cô hà vừa nói chuyện cô giáo của anh sau này thích ở đâu nhé chỗ nào có người mình thương thì nơi đó là bình yên thế dựa vào vai của anh từ bây giờ đi bình yên này dành cho em tròn đời đấy thôi đừng có lẻo mép nữa em là hai phá đám quốc hội lắm đấy nhé nói thực tế chứ phá đám gì đâu tôi không tin tưởng người ta đã bảo rồi cứ khi nào cầm mấy cái chứng chỉ về đây tôi duyệt cái đá đúng là ghét thật đấy cô hà nghe cô nói quen thuộc này thì chỉ cười thôi cô v ỗ v ỗ n h ẹ vào tay của hoàng rồi n h ẹ nhàng thúc r ộ ụ c thôi ngủ một lát đi cũng còn tầm khoảng một tiếng nữa mới đến nơi đấy tớ em ngả vào anh mà ngủ đi đừng sợ ai nghĩ gì cả từ lúc quyết định đến với hoàng thì cô hà bất chấp mọi rào cản mọi chướng ngại của cuộc đời Nhưng mà chấp nhận như thế nào chấp thế mà để không phải là tôi sợ mà bởi vì tôi không muốn bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến cậu hãy chuyên tâm học hành trước hết đối với đàn ông sự nghiệp là quan trọng muốn làm được mọi thứ thì bàn chân mình phải đi vững bước trên con đường dài ngoài sức lực xa thì cần có cả trí tuệ c ô hiểu không thế đi ngủ được chưa đêm qua thao thức không ngủ được thế nên bây giờ anh buồn ngủ rồi vậy tôi càng cho bàn tay của hoàng nắm chặt lấy tay của cô hà rồi nhắm mắt không phải vì hoàng thiếu ngủ mà anh muốn nghe lời người con gái tuyệt vời này trên đời này có rất nhiều câu nói đúng nhưng mà anh cảm thấy đúng nhất là câu nếu như gặp đúng người thì không nên bỏ lỡ và hoàng nhất định không b ỏ lỡ cô giáo hà của mình không phải dễ d à n g tìm được một người hiểu mình thương mình và biên chia sẻ suy nghĩ như vậy nếu như để l ỡ mất một lần thì cả đời không h ạ n h p h ú c tiếng loa thông báo của nhân viên hàng không vang lên báo h i ệ u chuyến bay chuẩn bị hạ cánh hoàng g i ả v ờ như thức dậy rồi nói với cô hà Ôi, ngủ ngon thật đấy ngủ được là tốt rồi té em không ngủ à là nơi về khách sạn nghỉ ngơi trước rồi buổi tối đi đâu thì đi cũng được trên máy bay tôi không quen nên hơi khó ngủ ấy nói chuyện đang bình thường hoàng lại bắt đầu c h i ê u chọc cô từ lần sau em cứ ngả vào vai của anh thử đi biết đâu lại ngủ ngon ấy tôi nói ít thôi ở trong lòng người bình thường vừa ấm áp lại vừa an toàn an toàn em không cần phải lên sóng như vậy riêng anh tuyệt đối an toàn không nghe người xấu trưng bày、ừ? xấu chỗ nào toàn thân từ trên xuống dưới chuẩn luôn nói sai anh lại phạt cho bây giờ đấy ở đấy mà đòi phạt tôi xuống trước đây cô hà bước theo đoàn người đi x a trước hoàng cũng b ậ n dày theo sau nhưng vì xuống máy bay rồi nên anh phải giữ khoảng cách với cô giáo hà chỉ lúc ra chỗ lấy hành lý anh mới lại gần giúp cô về đến khách sạn cũng như trên máy bay hoàng lại cố tình đặt phòng của mình giữa một tầng còn hai phòng thì ở trên cô hà biến kiểu ngang ngược của hoàng nên không nói gì mà di chuyển về phòng của mình trước thủy tiên cũng ngầm ngồi đi lên theo nhưng mà lần này người lên tiếng thắc mắc lại là tuệ lâm tuệ lâm vừa ăn vặt vừa léo nhéo hỏi anh họ trên máy bay thì em không nhắc đến nữa nhưng mà đến ngay cả ở khách sạn bố chỉ có ba phòng cùng tầng mà cũng khó khăn như vậy à không khó mà là anh không thích như vậy thôi lúc này thì cô hà và thủy tiên đã lên phòng từ trước còn hai anh em nên hoàng nói thẳng luôn khiến tuệ lâm tò mò sao vậy anh thích riêng tứ với ai đừng nói là vẫn có ý với cô hà đi nhé ừ đúng thì sao thật đ ó Tại、anh nói rồi mà mày vẫn không tin à tớ em chỉ không tin cô hà thích anh thôi nghe câu này thì hoàng bực bồi cốc vào đồ của tuệ lên một cái xó đầu mày nói cái gì vậy anh mày thì làm sao nào không đủ tiêu chuẩn à thế do quá còn gì nữa vừa xấu t í n h lại còn trẻ con đã như vậy bỏ học mấy năm cô ấy mà thích anh thì em n g u y ệ n làm b ồ câu đưa thư <cười> đừng có mà khinh thường anh mày mà nói lời giữa lấy lời đấy nhóc con à sao rồi cô ấy đồng ý thì sao cô ấy đồng ý là điều đương nhiên ừ, em không tin nếu cô ấy mà đồng ý em nhất kiến trung thành với lời hứa ừ được đứa nào nói được thì làm được đấy n h á nói được mà không làm được thì làm chó đấy biết rồi tớ đ a n g ngỏ lời chưa rồi nhưng cô hà nói khi nào anh tự mình bảo vệ được tình cảm của hai người cô ấy mới công khai tự nguyện nói như vậy là anh có động lực rồi cố lên nhé em gái giúp hết sớm nhưng mà cẩn thận con bé thủy tiên đấy em thấy nó thích anh ra mặt đấy anh cũng nên đề phòng mà mấy đợt vừa rồi thế nhà nó sang nhà mình ăn cơm suốt mà mẹ anh lại thích nó nữa đấy không có cửa đến với anh nhưng mà anh nhờ em trông chừng cô b ạ n của em chánh làm khó c ô hà dẫu sao cô ấy không phải như anh em mình bản thân là cô giáo lại thật thà hiền lành yêu thương học sinh anh sợ b ạ n em sẽ lời xong lòng tốt của cô ấy anh yên tâm em sẽ giúp chị sâu đến cùng con nào bố láo em bẩm chít ngay kể cả là bản thân ừ tốt có câu này anh yên tâm <cười> tôi lên phòng thôi anh hai anh em đi vào thang máy nhưng tuệ lâm thì vẫn cứ là tuệ lâm giúp không có quà thì làm sao xứng với d a n h của em láu cá ờ anh sai nói yêu cầu đi nãy giờ không lên tiếng đòi chi phí anh cứ tưởng mày bị tẩy não ý quá đáng thật đi nhưng mà em thích cái điện thoại iphone đời mới duyệt miễn sao nhiệm vụ của em phải luôn hoàn thành thành sao n h á nhớ mà nhớ nói là anh mua tặng em và em đỗ đại học đấy không có bố mẹ lại la thì mệt lắm không cần dằn dò buổi tối đến hoàng đ ã ăn tại nhà hàng món nào cũng là món của hà thích ăn tuệ lâm thì bây giờ đã xó m ọ i chuyện của anh họ với cô hà nên âm thầm quan sát và hỗ trợ m i ệ n thì cứ lau láu g ụ c cô giáo ăn rồi t r u y ề n trò x ô m xả ứng đáp với anh họ diễn t r ì n h cứ như thật bữa cơm cả ba nói chuyện như pháo sang nhưng mà chỉ có thủy tiên là ngồi như lọt thỏm không phải vì không có chuyện để nói mà tiên nhận ra cả hai anh em hoàng đều dành cho cô hà sự quan tâm quá lớn khiến tiên tức đến sôi máu từng là cô giáo mà ngày đầu thủy tiên rất quý mến như giờ này cùng chung người mình thích nên sự đố kỵ đã dâng cao không còn chỗ dành cho tình cảm cô trò nữa ánh mắt sắc l ẹ m của tiên liếc về cô giáo của mình bàn tay để dưới gầm bàn bấu chặt với nhau đến d ơ m máu tối đó khi đi ăn về t h u y tiên dò hỏi tuệ lâm về cô hà và hoàng nhưng mà tuệ lâm đoán biết ý chỉ nói qua loa không xó không khai thác được gì từ con bạn nên t h u y tiên nghĩ đến việc sẽ nói chuyện trực tiếp với cô hà không đương đầu thì không thể đánh bài đối thủ mà đối thủ này chắc không thể vô tình nhìn học sinh của mình đau khổ mà s e n vào đôi nhỉ cô hà xin lỗi cô nhé nhưng mà tình yêu là phải giành giật mấy buổi đi chơi cùng với nhau thủy tiên đứng kiều trơ mặt bám l ý hoàng biết thiệt là hoàng làng tránh nhưng vì có cô hà nên hoàng vẫn giữ c á dù sao đều là b ạ n chung vậy nên hoàng không kiều nạt nộ như ngày đầu mới quen biết nhưng mà thủy tiên đã đánh giá sai về con người của hoàng bởi vì vào cuối buổi tối ngày thứ năm sau nhiều lần hoàng có ý nhắc khéo mà tiên cứ luôn làm mấy việc khiến anh không vừa mắt hoàng đã không còn đủ kiên nhẫn mà g i y tứ nữa đợi cho cô hà và tuệ lâm lên phòng trước hoàng đam thẳng thắn trao đổi với thủy tiên ngay tại sảnh của khách sạn thủy tiên tôi có chuyện muốn nói với bạn ầ vâng anh nói đi ạ bao nhiêu ngày làm duyên làm s á n g thì nay cũng có cơ hội riêng ở với hoàng tâm trạng của thủy tiên phấn khởi chờ đợi ánh mắt toàn là hạnh phúc nhưng mà khi lời nói của hoàng cất lên đã khiến cho mặt của thủy tiên méo mó đến khó coi dừng lại những trò mà bạn đang làm đi ớ em làm gì chứ không cần phải tỏ v ề trước mặt cô hà là bạn đang thích tôi như vậy không hay chút nào đâu em thích anh thật chứ không cần tỏ v ề em thẳng thắn thừa nhận và điều này mẹ anh cũng ủng hộ em với cả anh đừng quên hôm trước khi đi chơi thì hai nhà chúng ta ăn tối cùng nhau bố mẹ hai bên đã nói gì có cần nhắc lại cho anh nhớ không bạn nghĩ là tôi quan tâm những lời nói đó sao lời của bố mẹ mà anh lại bảo không quan tâm à mẹ anh đã tính c h u y ệ n tương lai của hai đứa sau này anh ngồi đó nghe gió và không có ý kiến vậy mà bây giờ lại thái độ với em là sao tôi nghĩ là bạn chưa biết về con người tôi rồi vậy tối nay tôi nhắc À mà này làm Và làm mang mẹ không, tôi nói thẳng luôn cho bạn tôi không Không không không? không thẳng cho hề thích thích chuyện chút phiền chắn, hiểu hiệu Anh tôi luôn Tôi tôi tôn tôi tôi tôi, nói bạn bạn nên tương dừng còn trọng bạn Đừng làm phiền tôi và cũng đừng gió giờ Tất tất lai lại Đối với có lá sau quả đâu cả có cả bao ra sẽ đây ở để tôi không thích phiền hà và càng không muốn nói hai lời nếu không muốn tự làm tổn thương mình thì hãy tránh xa tôi ra hoàng bước đi nhưng mà thủy tiên kéo anh lại rồi hỏi gai gắt anh thích cô hà đúng không tôi và cô ấy có gì cũng không đến lượt bàn phán xét huống hồ gì cô ấy không để tâm đến tôi anh có thể lừa người khác nhưng mà em thì biết rõ hai người đang thích nhau bạn muốn nói gì tôi không quan tâm đây là những lời tử tế cuối cùng tôi nói trên cương vị chúng ta là bạn học đừng để đến lúc không thể nhìn mặt nhau đấy hoàng nói rất c ầ u thì rời đi ngay lập tức bỏ lại thủy tiên đứng chơ vơ giữa sảnh lớn của khách sạn với nối út ngàn dâng lên tận cổ với một tiểu thư kêu xa như thủy tiên thì làm sao có thể n ú t trôi nối út ức này cô ta không cam tâm mà chạy về phía hoàng cố tình hét lên cho anh nghe lời cay đắng cả đời này thì hai người cũng không bao giờ đến được với nhau chắc chắn mà anh sẽ không bao giờ đồng ý người bà ấy tròn l à em hoàng anh đứng lại đó một cô giáo có gia cảnh tầm thường sống côi cút với bố mẹ ly hôn cô ấy không xứng đáng đi bên cạnh anh mãi mãi không bao giờ xứng đáng anh nghe rõ chưa hoàng đã cố bước đi không muốn đôi co rồi vậy mà cô ta lại muốn trọng điên bao nhiêu sự hòa hón còn sót lại hoàng vứt bỏ hết anh xoay người đứng đối diện với tiền gằn lên từng chữ cô vừa mới nói gì anh không là của em thì cô ấy càng không bao giờ có được tiếng cười của hoàng phát xa khiến một vài vị khách đi lại cũng phải ngó nghiêng nhưng mà hoàng giờ này không thèm quan tâm cũng không cần d ấ u i ế m tình cảm của mình với cô hà nữa vậy thì tôi tốt bổng nhắc cho cô n g h e lần nữa cả đời này người mà tôi muốn có nhất chính là cô ấy và người mà tôi không muốn có nhất chính là cô đấy hoàng sau khi ném cho tin ê một sự sỉ nhục còn tặng thêm nụ cười khinh m i ệ t tin ê lại càng út ngàn anh anh sẽ phải ân hận vì lời nói ngung cuồng của mình đấy tôi không ân hận với những gì đang nói mà tôi chỉ ân hận vì đam cả nề với cô suốt thời gian qua cút đi nổi phần uốn dồn nén tâm trí của t h ủ y tin ê khiến cô ta như điên sài cô ta ngay lập tức chạy s a ngoài n g gọi điện thoại về cho mẹ để nói chuyện và sau một hồi kể l ạ với mẹ thì bà lệ an ủi kèm theo diều kế cho con gái bệnh tính nào con con không biết đâu mẹ à mẹ nhất định tìm cánh đàng hoàng về bên con đi được rồi con gái mẹ ngoan nào Sao cảnh hai nhà hợp như vậy t h ì cô giáo nghèo kia làm sao mà có cửa đứa mà bà mẹ của thằng hoàng đã nói chấm con làm con dâu rồi cơ m à c ứ yên t r í nhưng mà con vẫn cứ phải chắc chắn đã anh ấy bây giờ cứ ăn phải bùa mê của cô ta rồi thì phải vậy bây giờ con cứ nói chuyện với cô ta đi coi như là con không biết chuyện giữa họ mà tâm h sự như hai chị em cứ như là cô chó với nhau thôi ở bên này thì mẹ sẽ tác động với bà hành mẹ của hoàng chắc chắn bà ấy sẽ phá cho bằng được <cười> vâng ạ. con hiểu rồi ngày mốt về rồi nhất định phải nói cho cô hà biết khó để rồi rút lui nếu cô ấy muốn khiêu chiến thì không cần tình nghĩa x i nữa n cả thủy tiên quyết định thế nên tạm thời không gây sự chú ý với hoàng nhưng mà cũng không quanh co với cô hà lâu ngay sau đó tiên tìm sang phòng nói chuyện riêng n g h e tiếng gó cửa cô hà liền đi ra mở thì nhìn thấy thủy tiên đứng trước cửa phòng mình với dáng vẻ s ư ớ t mướt n g à n ngào cô hà đúng như người chị đi trước hỏi han cẩn thận nhiệt tình em sao thế cô ơi em buồn quá chuyện gì vậy nói cô nghe nào em và hoàng g i ậ n nhau à cô hà nghe cô này cũng không tỏ vẻ gì mà vẫn hỏi han bình thường thế hai em làm sao s a là chuyện tình cảm của chúng em à ừ thế em cứ nói đi cô nghe đi thủy tiên cố tình nói như vậy trước để xem cô hà phản ứng ra sao nhưng mà đúng là phong thái của một cô giáo sự bình tĩnh có thừa đã như vậy thì đừng trách tôi tiên thầm nghĩ như vậy rồi giả vờ nức lên rồi nói tiếp hai nhà chúng em đã hứa hẹn khi hai đứa học xong thì tính chuyện lâu dài khi đó thì cả nhà ngồi nói chuyện anh hoàng cũng không ý kiến gì cả ấ thế mà không hiểu sao bây giờ anh ấy lại thay đổi rồi lại còn tỏ t h a y độ với em nữa tôi không biết là cô gái nào khiến anh ấy thay lòng đổi xạ như vậy được rồi được rồi có gì từ từ nói đừng khóc như vậy cô ơi em thích anh hoàng nhiều lắm cô giúp em được chứ thủy tiên nghe cô đã việc của các em bây giờ là phải tập trung vào học từ từ hay nói chuyện xa xôi được chứ em biết em vẫn học tốt mà nhưng mà chỉ cần hoàng hứa với em thì mọi chuyện sẽ không sao rồi thế em muốn bà n à y hứa gì đây hứa là chỉ quan tâm và thích một mình em thôi cô ơi cô giúp em với cô hà cũng đã biết là thủy tiên thích hoàng từ rất lâu nhưng mà tình cảm là thứ không thể nào gượng ép huống hồ gì trong tình yêu cũng không có chỗ cho sự nhường nhịn nếu như yêu mà nói nhường thì đó không phải là tình yêu thực sự mà là sự nhu nhược không dám đối diện với thực tế có điều rằng trong trường hợp này t ì n h đ ị c h là học trò nên cô phải s ờ s ờ thật khéo không làm khó tất cả n é n đi tiếng thở sai cô h a khuyên nhù thủy tiên lần nữa không phải là cô không muốn giúp em mà cái này còn phụ thuộc vào b ả n hoàng nữa nhưng mà theo cô hai em cứ để như bình thường cứ lo học hành đ ã y chuyện tương lai còn d à i nên như đã có xuyên thì vẫn là của mình thôi không đ â u cô à em sợ là anh ấy bị cô gái kia kéo đi mất cô ta chắc phải lời h ạ i lắm mới khiến anh hoàng bỏ qua lời khuyên của gia đình và bạn bè em sẽ chiến đấu đến cùng tốt nhất là đừng để em biết cô ta là ai nếu không cô ta sẽ phải trả giá tiên à em mới bước vào tuổi mười tám cái tuổi đẹp nhất của mình thì đừng nên có những suy nghĩ như vậy không tốt đâu cô không phản đối em trong chuẩn tình cảm nhưng mức độ chúng ta đối với chuyện này phải hết sức cẩn trọng có cái nhìn đúng đắn nếu không hậu quả sẽ đáng buồn đấy cái tuổi với bao nhiêu ước mơ trong một tương lai tốt đẹp hai bên những năm tháng kỳ công của thời học sinh c h ấ p cánh cho s à n đường đại học chuyện tình cảm nếu như sánh ngang mà tốt đẹp thì hãy để đi cùng còn nếu như chỉ là sự g ầ n em thì không nên kéo theo em à nói tôi nói l ù i tiền chỉ thấy cô giáo hà muốn khuyên can mình mà không chịu giúp thì cơn điên trong lòng cô ta trỗi dậy đã nói cảnh cáo chiến đấu rồi mà vẫn mang lý thuyết suông ra sảng dài và em giữ hoàng về bên mình vậy thì cô đừng có trách người học trò là tôi đấy thái độ của tiên dần không còn lịch sử nhá nhằn nữa v à lời nói cũng đành đá rất nhiều em đương nhiên là sẽ học thật tốt để có tương lai sáng làng cùng gia đình hào môn nhưng mà em tuyệt đối sẽ không để cho con hồ ly kia mồi t r á y anh hoàng đâu nhất định em sẽ cho nó biết thế nào là muốn bước chân vào thế giới thường lưu mỗi ngày nào thủy tiên vẫn còn là cô học trò vui vẻ hòa đồng dù có một chút k ê u xa của con nhà giàu nhưng mà cô hàm chưa từng thấy t i ê n bộc lộ cảm xúc căng thẳng và thái quá như vậy thế không lẽ khi yêu vào con người thay đổi nhiều đến như thế à mà càng ngày t i ê n càng cho thấy mình ở đẳng cấp khác sự khinh khi với người không cùng đẳng cấp lại càng lộ rõ nhưng mà với cương vị là cô giáo là người đã từng thân thiết dạy bảo học trò cô hà vẫn nhấn nài nói lời nhẹ nhàng cô tôn trọng tất cả những điều kiện của em cả cái cách em thể hiện tình cảm với hoàng nhưng mà cô vẫn muốn khuyên em một lời chân thành hãy để thời gian giúp chúng ta trưởng thành hơn học tập tốt hơn và yêu thương đúng nghĩa đừng vội vàng để lạc mất đi những ký ức tươi đẹp em cảm ơn cô cô đúng là một giáo viên quá tài năng trên mọi phương diện bảo xong một người khó tính khô khan nhanh hoàng cô cũng điều khiển được em thực sự hâm mộ cô rất nhiều sau chuyện này em phải nhắc nhở bản thân cố mà học được sự khéo léo của cô thì mới mong chinh phục được người khác lời thốt ra từ miệng của cô học trò với danh hiệu ngon giỏi xuất sắc khiến cho cô hà không thể nói tiếp được nhìn thủy tiên đi ra khỏi phòng của mình với thái độ lạnh nhạt và còn có v ẻ khiêu chiến bất c h é p cảm giác như tất cả những lời vừa rồi là thủy tiên đang cố ý nói n h ầ m vào mình có phải sóng gió đã bắt đầu rồi không sau cuộc nói chuyện bất thành vừa rồi cô hà đã hiểu ra tất cả thì sao thủy tiên mới đầu đến chỉ là để thăm dò cô giả vờ như muốn cô chia sẻ quan tâm giúp đỡ nhưng mà khi cô tròn đưa ra lời khuyên nhủ thì tiên quay ngoắt thái độ hóa ra cô chính là con hồ ly mà cô học trò của mình nhắc đến ở trong mắt cô bé đó thì cô đã là kẻ chẳng ra gì và là kẻ tranh giành người thương với học trò của mình lời cảnh báo mà cô học trò đó đã nói ra yên hẳn trong tâm trí cô hà từng cử chỉ từng thái độ của tiên đã nằm lòng trong bộ não siêu việt này của cô sự ngông cuồng của một cô tân sinh viên đã đánh thức người giáo viên từng d ạ y mình còn tặng thêm cả sự khinh miệt lớn lao món quà cô bé đó muốn cảm ơn là đây ạ tiếng cười chua chán kèm theo nỗi buồn khó có thể diễn tả thành lời một chàng đường một giai đoạn cô hà đều chân quý nhưng mà sao đoạn đường vừa rồi lắm n ú i thê lương vậy cứ nghĩ sẽ là một k ỷ n i ệ m đẹp của tình cô trò thắm thiết vậy nhưng cuối cùng lại là sự khởi đầu của chuỗi ngày đau thương tiếp theo cô hà đi bộ m á i s a ngoài n g khuôn viên của khách sạn cô muốn mượn chút gió trời để xoa dịu đi nỗi m u ộ n phiền trong cô lúc này bước chân cứ như vậy đi theo miền cảm xúc thì tiếng chuông điện thoại của hoàng gọi đến đã kéo cô trở về hiện tại cô hít một hơi t h ậ t sâu rồi mới bắt máy tôi đây em không có trong phòng có phải không ừ vừa đi ra ngoài hoàng nghe như vậy thì lo lắng hỏi ngay em đang ở đâu gửi đành về cho anh đi cũng không còn sớm em lại dám đi một mình ra ngoài anh sẽ lo lắng đấy ở gần khách sạn thôi đừng lo lắng như vậy đứng ở đấy đợi anh đi nhìn t h ấ y có chiếc ghế đá ngay cạnh đó cô hà dừng chân ngồi xuống trời gió không lành mà lòng cô lại có một chút băng giá hà tiếng gọi của a n h thuộc vang lên cô hà quay lại nhìn thì hoàng cũng chạy đến thoang thê vẻ mặt đầy lo lắng của hoàng bỗng nhiên lòng cô dìu xuống không biết làm người đàn ông này có gì đặc biệt mà vừa mới khi nãy cô còn đầy tâm trạng ấy thế mà giờ đây đã vơi bớt đi đôi phần ánh mắt chiều mến cô dành cho hoàng xong nó nhẹ nhàng cất lên ngồi xuống cạnh tôi được chứ hoàng gật đầu ngồi xuống bên cạnh cô h ạ ân cần hỏi em có chuyện gì sao là giáo viên nhưng mà tôi cũng chỉ là con người bình thường đúng không em ai nói gì với em à tôi có quyền được yêu được giận được hờn ghen và tranh giành như bao nhiêu người con gái chứ nghe đến đây thì hoàng mơ hồ nhận sai ý tứ của cô hà vậy nên cầm chặt bàn tay nhỏ bé đó lời nói chân tình hà em đừng áp lực quá như vậy em cứ suy nghĩ đơn giản mình chỉ là một giáo viên bình thường chứ không phải là thánh mẫu mà đã là con người thì có quyền mưu cầu tự do và hạnh phúc cậu nói đúng vậy nên khi tròn bước đi cùng cậu tôi phải thật mạnh mẽ và cứng rắn em em nói thật chứ ừ sau này dù có xảy ra chuyện gì nếu như cậu không buông tay tôi nhất định sẽ nắm thật chặt họ nghe được lời hứa này t h e ôm chầm lấy cô hà nói lời kiên định dù quãng đường phía trước còn dài bước đi bên anh em xem thiệt thòi nhiều nhưng mà anh nhất định cùng em vượt qua tất cả không được g ấ u diếm hãy thẳng thắn trao đổi dù là chuyện vui hay buồn kể cả khi hết yêu chỉ cần nói một lời tôi không bao giờ níu kéo tôi càng không cần sự hy sinh lãng phí g ấ u diếm có nghĩa là lừa dối mà đã là lừa dối thì tình yêu không bền c ô hiểu không ừ anh sẽ không khiến em thất vọng đâu hãy trưởng thành vững vàng để tôi đủ tự tin vượt ngàn sóng gió cùng cậu được chứ lần này cô hà tự nguyện vòng tay ôm l ê hoàng cô muốn một lần cảm nhận lại thật rõ tình cảm của mình để đi đến một quyết định cuối cùng hoàng em nói đi tôi sẽ c h ọ n tin tưởng cậu v ở i vậy sau khi về nhà không cần phải g â y gắt với gia đình mình là người trưởng thành hãy cư s ử t r ò n vẹn đôi bên hiểu không anh biết rồi tập trung học thật tốt nhé tôi sẽ đợi cậu hoàng ôm chặt cô hà vào lòng bàn tay vuốt v e mái tóc mềm m ạ i của cô cứ như vậy hai người lặng im cảm nhận từng nhịp đập con tim của đối phương phải qua đến một lúc rất lâu thì hoàng là người lên tiếng trước có ai nói gì với em sao ừ là thủy tiên em ấy kể hết về c h u y ệ n hai gia đình chuẩn bị tương lai cho hai người đừng lo lắng nếu như anh thích tiền thì sẽ không bất chấp chọn em đâu tôi hiểu hà bất cứ ai nói gì cũng không cần tin đó là thật mà chỉ khi tránh miệng anh nói thì mới đáng tin ừ t ô i hứa rồi thì cười lên đi c ư ờ i như thế nào mới gọi là vui chứ như thế này này hoàng nhéo n h ẹ má của hà rồi lại nhéo t i ê m cái m ú i nhỏ xanh của cô nữa thì cô phì cười đây là cánh chồng người khác vui à ừ đ ú n g là hoàng hấp à dám nói anh như vậy á ừ rồi rồi về đây cô hà biết hoàng sợ mình buồn nên đành trêu chồng cho cô thoải mái đi mà tính tình của hoàng cô rất hiểu bề ngoài ai cũng t ư ở n g cậu lấp c ấ t trẻ con nhưng mà khi tiếp xúc hiểu rồi mới thấy hoàng không hề như vẻ bề ngoài và cũng chấp nhận đối diện hiện thực nên cô hà không còn tâm trạng như trước nữa mà diễn hài hước với hoàng cho vui về sớm thế rồi bàn gái với cả sở ở đây bị cướp nên về khách s ạ n cho an toàn ôi tôi hoàng đầu gấu mà cũng s ợ bị cướp à đây không phải đất của mình nên có một chút e xè em liều thêm ở lại một mình đi、thì、người ta đang ở một mình là ai đòi theo xa đ â y vậy thì anh đều cô giáo ở lại cho đúng ý nhé anh về trước dám bỏ về á dám chứ sao không về thật đấy nhé xin mời nhìn cô hà làm động tác mời khiến hoàng phì cười anh tiền thể đứng lên kéo theo cả hà hai người cùng cười rồi sắt tay nhau đi về lại khách sạn vào đến trong thang máy cô hà vẫn chưa bỏ tay ra hoàng lài trêu t i ế m dám cầm tay anh từ nãy đến sở á thế không sợ sao ở đây không có người quen nên không sợ cô giáo của anh bắt nhịp nhanh rồi đấy hết giờ g i ả i học rồi tôi cũng chỉ là người thường thôi <cười> tinh thần rất tốt anh có lời khen đấy ôi sao lại đánh anh đáng bị ăn đòn hoàng cười tít m ắ t cầm chặt tay cô hà rồi bắt đầu m à i n h a u đòi hỏi quyền lời của người yêu em này、cái、gì lên đến tầng của anh rồi tạm biệt anh đi không đã như vậy anh theo lên đến tầng của em đấy đi s a n g ngày đi không khiến theo lên đâu thế t h ì thơm anh một cái đi không ớ thế thôi anh chủ động cũng được nói xong thì hôn liền nên cô hà cũng không kịp can ngăn cô trở mắt nhìn hoàng chạy tay về phía cửa thang máy n h i ý rồi đấy đi xa đi nhưng mà hoàng phớt lờ bấm thang đi tiếp lên tầng của cô hà đưa em về tầng phòng t h anh từ xuống hâm à thật thể đấy tiếng thang máy báo hiểu d ừ n g thang cô hà lại g ụ c hoàng được rồi xuống phòng của mình đi đã bảo đưa em vào tần phòng cơ mà n à y đừng có mà lau cá hủy cao đi nhớ anh chốt đơn rồi không hủy được đúng là m ở nhanh không anh nói lớn cho các phòng biết đấy chưa thái độ bày nhầy của hoàng có hạ cản lời lấy vội chìa khóa mở cửa đi vào hoàng lại nhanh nhẹn làm đồng tác nghiêng người hôn t r ồ m c ô một cái sợ thàn n h i ê n với tay tạm biệt về đến phòng hoàng vẫn còn lưng lưng với cảm xúc lúc trước cô hà đã chấp nhận anh vậy thì anh cần phải chiến chắn hơn nữa để bảo vệ người yêu của mình ngọc hà hãy tin anh nhé ngày cuối cùng đi chơi cũng kết thúc mọi việc xảy ra hôm trước tuệ lâm không biết chỉ có ba người là cô hà thủy tiên và hoàng là xó nhưng không ai nói về vấn đề đó nữa tiên cũng im lặng tỏ ra bình thường như kiểu sự việc hôm trước chưa hề xảy ra ngày đi chơi cuối cùng ai cũng vui vẻ tuệ lâm vẫn nhiệt tình trong việc giúp anh họ và cô hà gần nhau khi có điều kiện tạo hết mức có thể để cặp đôi học trò giáo viên này có tròn v à n ngày đi chơi cuối cùng vui vẻ bên nhau trở về nhà sau chuyến đi chơi một tuần cô hà và hoàng t ì n h thêm thắm thiết tuệ lâm cũng nhận được quà như ý còn t h u y tiên thì n ú t hẳn c ụ c tướng to bờ suốt chuyến đi nhắn nhìn theo lời mẹ cô ta sẵn sau khi trở về rồi thì mới bộc phát ngay tối hôm về cô ta khóc lóng kêu than với mẹ của mình mẹ mẹ phải giúp con đấy được rồi mẹ đã nói chuyện với bà hằng con cứ yên tâm hai đứa nó không có kết quả gì đâu thật không mẹ đã bảo là cứ yên trí mẹ đã ra tay thì gào s a y ra cám mẹ làm cách gì cũng được cả con chỉ cần có anh hoàng thôi bà hằng đã nắm bắt thông tin từ bà lệ nên rất không hài lòng với cô hà nhưng bởi vì vướng b ệ n h chuyện của minh khánh bà tạm thời gác lại tập trung xử lý từng việc đã bà h à n h cẩn thận đi từng bước nếu không thì hoàng lại học theo anh trai bà chỉ có nước rước toàn con dâu có hồ nghèo bền vững và lai lịch không mấy h a i ho bữa nay bà h à n h có h ẹ n g ặ p riêng hoa để nói chuyện trước khi bà nhìn nhận c ủ a con dâu này cũng phải săn đe cho bó tứng lúc này ở bên nhà của cô hà nhân t h ấ y hoa tâm trạng thấp thỏm lo lắng cứ đi đi lại lại thì cô hà lên tiếng an ủi đ ồ n g viên chị b ạ n chị hãy tin vào anh khánh dù có xảy ra việc gì anh ấy cũng không bỏ sơ chị đâu h u ấ n hồ gì bây giờ anh chị đã có bảo bối rồi chị không lo về anh khánh chị sợ là cuộc gặp gỡ này lại căng thẳng thêm yên tâm đi chị à em nghĩ là bác ấy cũng không đến nối bắt chị từ bỏ cốt nhục nhà mình đâu mạnh mẽ lên chị nhé ừ hy vọng là vậy sắp đến giờ đi gặp bác ấy em gọi xe taxi rồi đấy chị chuẩn bị đi cảm ơn em nhé bình t ĩ n h nhé ừ sau đó thì hoa đến điểm hèn sớm một lúc sau thì nhìn thấy bóng dáng của bà hành đi tới nhìn bà đúng chất người sang t r ọ n g có tiền lại làm ngành nghề đó thì về mà lúc nào cũng lành nhạt không muốn quen biết ai họ cố gắng giữ b ì n h t ĩ n h đứng lên lễ phép chào hỏi cháu chào bác ạ ngồi đi bác uống gì để cháu gọi ạ tôi đến không phải là để uống nước tôi nói nhanh thôi À m vâng bác cứ nói à cháu xin nghe thực lòng thì tôi không muốn chấp nhận cô là dâu con có thể là tôi nói hơi khó nghe nhưng mà với cương vị của con trai tôi thì người hợp với nó cũng phải có hoàn cảnh địa vị ngang ngừa chứ không phải người như cô và có hoàn cảnh giống nhà cô dạ vâng cháu hiểu tôi đang nói đừng có ngắt lời tôi như vậy ờ, cháu xin lỗi bà hành vốn đã không ưa gì hoa cô nói như thế nào cũng không thể ghi điểm trong mắt của bà huống hồ gì cái vẻ nhá nhàn của hoa là điểm tốt trong mắt người khác vậy nhưng với bà hằng thì là điểm mà bà khó chịu ban đầu bà hằng chỉ muốn nói vài lời rồi về nhưng mà cơn bực bội lại kéo đến với cảm cũng tàm cái tội thằng con trai bà dám chàm trước mới tấu sau khiến bà lại càng điên tiết bà hằng liếc nhìn cái bồm vẫn còn nhỏ xíu của hoa rồi nhức móc cô cô thân là giáo viên thế bà lại không có chừng mực phép tăng gì cả dám làm ra chuyện không đàng hoàng để ép buộc con trai tôi à hoa ngàn nữa trong lòng mà không thể nào cãi lại bà hạnh cũng bởi vì cô quá yêu khánh nên đã bất chấp đến bây giờ kết quả đã có thì bà ấy nói gì cô cũng phải nhấn nhìn mà nghe tôi lại cứ tưởng là cô hiền lành ngoan ngoãn thế nào cơ nhưng mà không ngờ cũng thuộc hàng lươn lèo suối bầy con trai tôi chạm xong mới tấu đã như vậy tôi sẽ chiều theo ý cô cho phép cô vào nhà tôi làm s â u nhưng mà chịu được cuộc sống trong giới thường lâu hay không thì còn tùy thuộc vào khả năng sinh tồn của cô đấy cháu cảm ơn bác đã chấp nhận cho cháu và anh khánh đến với nhau nếu như không phải vì cô có thai trước tôi không đời nào chấp nhận cô bước chân vào làm s â u nhà tôi bảo là cho phép rồi nhưng mà lời cay đắng đã nói nhiều rồi vậy mà trước khi đi bấy còn đ ổ cho hoa gáo nước lạnh người được h ạ hê cơn tức rời đi c ò n ngờ lại chiều đường nối út ngàn trong tim nước mắt chảy vòng quanh mà cô không muốn lau đi nghèo khó cũng là một cái tội gia đình không đầy đủ thành viên cũng là một cái cớ tại sao con người yêu nhau muốn đến với nhau lại khó khăn đến như vậy hoa nghe tiếng gọi của khánh hoa vừa lau nước mắt nhìn lên thì khánh đã đến gần trước mặt đó là cô không báo cho anh biết nhưng mà sao bây giờ anh lại có mặt ở đ â y anh không để hoa nói hết câu khánh đã ngắt lời sao mẹ hèn gặp riêng mà không nói với anh để rồi chịu ở mức một mình như vậy em không sao không sao mà lại không sưng mắt thế kia khánh ngồi xuống cành hoa anh vòng tay ôm cô vào lòng rất chặt an ủi em nín đi dù xảy ra chuyện gì anh có mở bên cạnh mẹ con em vâng đừng nghĩ đến những lời khó nghe của mẹ nữa em buồn thì con cũng buồn đấy hà nói cho anh biết em ở đây đúng không nhận được tin báo từ hà anh đến không kịp để em chịu thiệt rồi em chỉ là buồn chút thôi nhưng mà bây giờ có anh thì cũng hết buồn rồi thật không thật mà mẹ em cũng chỉ nói em vài câu quan trọng là bà đã đồng ý cho chúng ta đến với nhau mẹ không đồng ý anh vẫn lấy em đ ừ n g s u y nghĩ gì c ả m ì n h về nhà n h é vâng k h á n h đưa hoa xa xe tên i tay anh b á o c h o cô mộ tin t vui <cười> v ẫ n c ò n s ớ m anh đem đi x e m nhà của mình n h é n h à của mình hm mày hôm nay anh b ậ n r ơ n chuẩn bị t ổ ấ m cho c h ú n g ta anh m u ố n c h o e m và con một m á i n h à tân h v ữ n g c h ắ c g nhưng mà đừng lo về mẹ anh có c á c h x ử lý khánh về lại nhà sau đó nhưng mà anh không nói về việc mẹ mình h ẹ n gặp riêng hoa anh đợi lúc cả nhà ngồi ăn cơm đông đủ thì khánh mới nói chuyện thưa bố mẹ con có chuyện muốn bàn với bố mẹ và hoàng con nói đi tiếng ô n g nhân vang lên cùng thái độ hòa nhã khiến cho khánh càng thêm có động lực con cảm ơn bố mẹ đã đồng ý chuyện hôn sử của chúng con về đề tiền cho việc đi lại nên con quyết định sau lễ cưới Chúng con con cơm nghe Hành mảnh như dòn riêng nói riêng xuống bàn rồi nói sẽ xa Vừa trai ở ở rồi vứt bát Bà quán quý vị và các bạn thân mến như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyền ngày hôm nay và quả thật là trớ trêu khi mà cả hai anh em nhà hoàng và khánh thì lại yêu hai cô giáo và điều này thì đúng là điều mà mẹ của hai người đều không thích thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là để có thể đến được với nhau thì họ sẽ phải vượt qua chướng n g ạ i vật vô cùng to lớn này như thế nào đây à, nói về quan điểm của à, mẹ hoàng và khánh một chút xíu thì anh xa cảm thấy là quan điểm này nó quá cổ hủ một người giàu có như vậy thế nhưng mà lại có một quan điểm nó rất lỗi thời và lạc hậu như thế à, tình yêu là gì tình yêu là sự phù hợp về vật chất à, về xa thế chứ không phải là sự phù hợp về con tim sao Um, thực sự mà nói thì,、um, anh sa nghĩ rằng là đây là một nhân vật ở trong chuyện,、um, Thế nhưng mà biết rằng đâu đó ở ngoài kia cũng sẽ có những người mẹ như thế này thì sao, họ luôn cho rằng、um, tiền bạc là yếu tố quyết định hạnh phúc của con người, vậy nhưng cũng không ít người có rất nhiều tiền trong tay nhưng vẫn không có được hạnh phúc,、um, ý của anh sa ở đây không phải là chúng ta nói rằng tiền bạc không quan trọng nhưng mà nó không phải là yếu tố quyết định tất cả, Ở đối với cuộc sống hôn nhân gia đình thì tình yêu mới là nền tảng vững chắc thậm chí là tình yêu thôi còn chưa đủ mà còn phải,、um, có thêm nhiều yếu tố khác nữa rồi mới có thể đi đến hôn nhân một cách bền vững được、um, nói về cái này thì nó cũng hơi sâu xa và、um, mất thời gian thế nên là anh sa chỉ nói đến đây thôi、um, không biết là cảm xúc của quý vị và các bạn như thế nào sau khi lắng xong tập truyền ngày hôm nay và về nhân vật bà hạnh này nữa